Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đối với người bác sĩ kia Vừa nghi ngờ Vừa dựa dẫm Do đó cậu ấy mới viết cho mẹ mình một bức thư Trong khoảnh khắc đó Phương Mộc dường như nghe thấy Ở dưới gầm giường có tiếng một người Đang thở dồn rập, khóc cút ít Và tấm phản cũng phát ra những tiếng Rít rít, mởi và tứng cứa vào Kèm theo đó còn là tiếng Lầm bẩm lặp đi lặp lại Mạnh phản chiết, mạnh phản chiết Thái Vĩ thì trao mày hút quốc, không nói lời nào. Phương Mộc nhìn anh. Thế nào? Chứng cứ hiện có, có đủ để thuyết phục các anh điều tra lại không? E rằng, rất khó đấy. Thái Vĩ trầm mặt hồi lâu rồi mới nói. Thứ nhất là, bức thư đó và chữ cái GR được viết trên cửa kính chỉ có mình cậu biết thôi. Thứ hai, hai vụ sáu trên bề nổi đã hoàn thành rồi. Muốn thuyết phục sở tin rằng vụ án ở bể bơi thực ra là hung thủ hoàn thành lần thứ 6 phạm tội của mình, e rằng họ khó mà tiếp nhận đấy. Ngoài ra cậu cũng biết rồi, ý kiến trong sở là kiên quyết không cho cậu tham gia những vụ án này đâu, cho nên lời nói của cậu chưa chắc có người tin. Thần sắc của Phương Mộc hơi lại, cúi đầu. Thái vị nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ta, cũng hơi mùi lòng một chút liền đập vào vai cậu Phải rồi, bài khóa đó cậu đã điều tra đến đâu rồi Chẳng có manh mối gì sắt Phương Mộc Lắc đầu Tôi đã lật đi lật lại bài khóa đó rất nhiều lần không tìm thấy một chút manh mối và gợi ý nào cả Cậu đứng dậy rút một quyển trên giá sách đưa cho Thái Vĩ Tôi cũng đã mượn cuốn sách chuyện sông Hô Lan Bài khóa đó được trích ra từ đây này Hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Thái Vĩ nhắc nhắc cuốn Truyện Sông Hô Lan. Tuy cuốn sách không dày lắm, lặt ra thấy chi chít toàn chữ là chữ, bất giác yếu siều. Cuốn này phải đọc mất bao lâu chứ? Tôi sẽ tìm thêm bộ sách giáo khoa đăng tải bài văn này để nghiên cứu cho kỹ. Ôi, Phương Mộc ạ, cậu nói xem, liệu hung thủ có dùng một loại mực ẩn hình để viết đến những gợi ý và manh mối vào bài văn đó không? Phương Mộc đã từng suy xét đến giả thiết này, nên nhanh chóng trả lời ngay, chắc là không đâu. Hắn biết tờ giấy đó sẽ bị ngâm dưới nước một khoảng thời gian, nếu như không thể phục hồi nguyên dạng, viết cũng chỉ vô ích mà thôi. Cho nên tôi nghĩ, gợi ý chính là bài khóa này đây. Chà, tài liệu học trong giáo trình học tiểu học lại có manh mối của kẻ giết người. Nói ra ai sẽ tin mình đây chứ? Thái Vĩ vươn vai vươn được một nửa rồi đột nhiên dừng lại. Thế lẽ nào nạn nhân là một học sinh học lớp 4 ư? Phương Mộc cười đau khổ. Ai mà biết được đây, cũng có khả năng lắm. Cậu nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn máy vi tính. Tôi nhớ rồi, trước đây khi kiểm tra, câu hỏi cuối cùng thường là câu khó nhất. Thầy giáo thường xuyên nói với chúng tôi, hãy làm những câu dễ trước thì có thời gian Tập trung tinh thần sức lực để giải đáp câu hỏi khó cuối cùng. Câu thứ bảy, đáp án cuối cùng, rốt cuộc là cái gì đây? Lại là một buổi sáng mùa đông lạnh và khô, Phương Mộc lưng đeo cặp sách vội vàng đi đến tòa lầu giảng đường. Trong trường vẫn là cảnh tượng vô cùng khẩn trương, các sinh viên sau khi lười nhát vẻ hoài suốt học kỳ cuối cùng đã trở nên căng thẳng vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Tiết 1, tiết 2 của ngày hôm nay là môn tội phạm học do giáo sư Kiều dạy sinh viên đại học. Do hồi học ở trường đại học không được nghe một cách có hệ thống nên Phương Mộc vẫn luôn đến lớp đại học để nghe giả. Ngoài ra bắt đầu từ hôm đó Phương Mộc không hề gặp lại giáo sư Kiều nữa. Câu nói mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua của giáo sư Kiều luôn khiến tâm trạng Phương Mộc thấp thỏm không yên. Phương Mộc rất muốn tìm giáo sư Kiều để trò chuyện. Cho dù không nói gì, chỉ ra hiệu bằng mắt cho mình cũng được. Phương Mộc chọn một vị trí ở trong góc và ngồi xuống. Có một vài người biết cậu đang chỉ chỉ trò trò về phía cậu. Cậu đều giả vờ như không nhìn thấy. Đã qua 8 giờ, vẫn chưa thấy giáo sư Kiều đến. Phòng học vốn đang yên tĩnh chờ đợi, bắt đầu huyền náo Đã 8 giờ 15 phút, giáo sư Kiều vẫn chưa đến. Một số sinh viên không chờ đợi được nữa bắt đầu yêu cầu lớp phó học tập gọi điện thoại cho thầy giáo để hỏi tình hình. Lớp phó học tập cầm điện thoại chạy ra hành lang rồi nhanh chóng quay lại báo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net